Chương chính, Phương tiện là mục tiêu Ngày 15 tháng Diên năm 1974, buổi tối tại vùng núi Abu, Rajasthan, Ấn Độ Câu hỏi 1 Thưa ô kính yêu, có phải Vairaya, sự gắn bó, là một phương pháp, một phương tiện, là giai đoạn trung gian hay là mục tiêu của chính nó? Là tất cả Bởi vì phương tiện và mục tiêu không phải là hai điều Con đường và mục tiêu không phải là hai điều Con đường chỉ là sự khởi đầu của mục tiêu Và mục tiêu là sự kết thúc của con đường Cho nên xin đừng phân chia Và đừng nghĩ rằng phương tiện là khác với mục tiêu Phương tiện là mục tiêu Khi bạn có thể hình dung điều này, thì phẩm chất nỗ lực của bạn sẽ ngay lập tức thay đổi. Thông thường, tâm trí luôn quan tâm đến mục tiêu, còn phương tiện được sử dụng, được khai thác để đạt tới mục tiêu. Nếu bạn có thể tránh được phương tiện, thì bạn muốn tránh chúng. Nếu bạn có thể trực tiếp đạt được mục tiêu mà không có bất kỳ phương tiện nào, Nếu bạn có thể đạt được mục tiêu mà không thông qua con đường nào Thì bạn sẽ thích làm như vậy Bạn muốn đạt tới mục tiêu ngay lập tức Tâm trí chia thành mục tiêu và phương tiện Mục tiêu là có ý nghĩa Phương tiện là cần thiết Chúng phải chịu đựng Đây là cách mà tâm trí bình thường hoạt động Và vì điều này Mà bất kỳ điều gì bạn thực hiện Cũng trở thành một nỗi khổ Bởi vì bạn phải thông qua con đường Bạn phải sử dụng các phương tiện, phương pháp Và tất cả đó đều là nỗi khổ Hạnh phúc nằm trong mục tiêu Ở nơi nào đó trong tương lai Chứ không phải ở đây và bây giờ Ở đây và bây giờ sẽ là phương tiện Và mục tiêu sẽ ở nơi nào đó khác nên nào đó trong tương lai, ngày mai, cho nên hôm nay sẽ luôn là nỗi khổ và nên nhớ nếu ngày nay là nỗi khổ thì ngày mai không thể là hạnh phúc bởi vì ngày mai sinh ra từ ngày hôm nay nó xuất hiện từ thời điểm này tương lai xuất hiện từ hiện tại cho nên dù hiện tại là gì thì sẽ vẫn như vậy trong tương lai. Nếu bây giờ bạn đang chịu đựng đau khổ, thì sau đó bạn cũng sẽ đau khổ. Nếu bạn đang chịu đựng đau khổ ở đây, thì bạn cũng sẽ tìm ra địa ngục ở đó. Bởi vì bạn nghĩ ai sẽ tìm ra thiên đường ở đó? Bạn chăng? Toàn bộ thái độ của bạn tạo ra nỗi đau khổ. Cho nên những người đang đi trên con đường tâm linh phải nhận ra xu hướng này của tâm trí. Hãy quen mục tiêu đi và nhìn vào các phương tiện cứ như chúng là mục tiêu và tận hưởng chúng như thể chúng là mục tiêu. Thế thì chính con đường trở thành niềm vui, chính hành trình tự nó trở thành niềm hạnh phúc. Mỗi một bước đi trở thành niềm hạnh phúc. Bởi vì bạn không chờ đợi hạnh phúc ở bước tiếp theo. Và vì bước đi này, hạnh phúc tiếp theo sẽ được sinh ra. Nó sẽ hạnh phúc hơn. Ngày mai sẽ hạnh phúc hơn nếu hôm nay là hạnh phúc. Và hạnh phúc sẽ phát triển. Chúng ta đang thực hiện nhiều thiền. Những thiền đó là phương tiện, nhưng chúng cũng là những mục tiêu. Cho nên đừng cố lợi dụng chúng, nếu không bạn sẽ vội vã, bạn sẽ liên tục nghĩ làm sao kết thúc với chúng và đạt tới mục tiêu. Thế thì bạn sẽ không bao giờ có khả năng kết thúc với chúng, và mục tiêu sẽ luôn là ảo tưởng, luôn giống như đường chân trời, luôn có khoảng cách, và bạn càng tiến lên phía trước thì mục tiêu cũng tiến lên phía trước theo cùng tỷ lệ. Mục tiêu và phương tiện không phải là hai điều, đừng phân chia Mục tiêu chỉ là sự nở hoa của phương tiện Mục tiêu chỉ là sự hiện thực hóa của phương tiện Mục tiêu ẩn giấu trong phương tiện Giống như cây ẩn giấu trong hạt mầm Hạt mầm có đó Đừng nhìn vào hạt mầm cứ như hạt mầm là tầm quan trọng thứ cấp Và cây là quan trọng ý nghĩa và bạn có thể qua bỏ qua hạt mầm. Nếu bạn né tránh hạt mầm thì sẽ không bao giờ có cây. Hãy quan tâm đến hạt mầm, yêu hạt mầm, trao đất màu cho nó, chuẩn bị đất đai và giúp cho cây phát triển. Nó sẽ trở thành cây, nó đã là cây chưa hiển lộ. Cho nên hãy để tôi nói như thế này, phương tiện là một tiêu chưa hiển lộ Và mục tiêu là phương tiện hiển lộ Phương tiện là hạt mầm Và mục tiêu sẽ là cây Là sự nở hoa Cho nên hãy yêu thương phương tiện Như là mục tiêu Gagaja là tất cả Không gắn bó là tất cả Nó là sự khởi đầu Nó là trung gian Nó là kết thúc Nó là phương pháp, nó là một giai đoạn trung gian, nó là mục tiêu. Không ham muốn là mục tiêu, nhưng mục tiêu phải có từ sự khởi đầu. Chỉ khi đó thì nó mới có thể phát triển. Cho nên không ham muốn là cả hai, bước đầu tiên và cũng là bước cuối cùng. Tất nhiên phẩm chất sẽ khác. Ở bước đầu tiên, không ham muốn sẽ liên quan đến nỗ lực Ở giai đoạn trung gian, không ham muốn sẽ trở thành nỗ lực không ý thức Ở bước khởi đầu đó sẽ là nỗ lực có ý thức, bạn sẽ phải thực hiện điều đó Ở bước trung gian, nó sẽ bắt đầu xảy ra, nó sẽ trở thành nỗ lực không ý thức Nỗ lực sẽ có đó, nhưng là gián tiếp là không ý thức Khi kết thúc nó sẽ là tự phát, nỗ lực sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng không ham muốn thì vẫn như vậy. Không ham muốn ở bước đầu là với nỗ lực có ý thức. Ở trung gian là với nỗ lực không ý thức. Ở giai đoạn kết thúc là phi nỗ lực. Hãy tránh xu hướng chia cắt mọi thứ và thấy rằng Mọi hiện tượng đều là một sự liên tục Mọi thứ đều liên kết với nhau Ngay cả những điều nhìn đối nghịch Cũng được nối với nhau Chúng là những phân cực Hãy phát triển cách nhìn này vào sự vật Điều đó sẽ rất hữu ích Đối với những người thật sự chân thành Tham gia vào cuộc du hành trên con đường nội tại Thì sự tiếp cận không phân chia này phải là bắt buộc. Câu hỏi 2. Thưa Osho kính yêu, thật sự có những giai đoạn riêng rẽ trên con đường dẫn tới sự xuất hiện điều tối thượng. Như Upanishad này dường như cho thấy, hay điều này xuất hiện đột ngột và bất ngờ. Đó là việc nỗ lực có ý thức lâu dài hay là sự buông bỏ đột ngột đối với tồn tại? Nó là cả hai Bạn phải dốc mọi nỗ lực mà bạn có thể Rằng bạn có thể thực hiện Không để cho tảng đá nào không được lật đi Không nên để năng lượng nào không được sử dụng Bạn phải để hết tâm trí vào Bạn được yêu cầu làm việc như là một đơn vị Chỉ có thế thì sự nở hoa, sự kiện sẽ trở thành điều có thể Nhưng điều đó không có nghĩa đó là kết quả của nỗ lực của bạn Chỉ bởi nỗ lực của bạn thì điều đó sẽ không xảy ra Điều này có một chút tinh tế và bạn sẽ phải rất sâu sắc về nó Chỉ có thế thì bạn sẽ hiểu Hãy nhìn vào điều đó theo cách này Bạn nhìn thấy một người đi bộ trên đường bỗng nhiên Bạn có cảm giác rằng bạn nhớ khuôn mặt Hay bạn cảm thấy rằng thậm chí bạn còn biết tên Và bạn nói nó là ngay trên đầu lưỡi của bạn Nhưng nó sẽ không tới được Bạn càng nỗ lực thì lại càng cảm thấy thất vọng Nó không tới Nhưng bạn không thể để nó như vậy Bởi vì bạn có cảm giác rằng bạn biết khuôn mặt này Bạn biết tên Và thậm chí còn có cảm giác rằng Ở đâu đó, ở trong góc của ký ức Cái tên đang chờ đợi Bạn chỉ phải nói nó ra Bạn đã rất nỗ lực Bạn cố gắng bằng mọi cách Bạn nhắm mắt lại Bạn trầm tư, bạn ngẫm nghĩ về nó Bạn cố gắng để liên kết Bạn quay vào quá khứ Bạn bắt đầu cảm thấy chìa khóa nào đó, manh mối nào đó, nhưng không có gì xuất hiện. Bạn thất vọng, chán nản, bạn để mọi nỗ lực lại, bạn đi ra vườn và bắt đầu làm việc, hoặc bạn bắt đầu hút thuốc, hoặc bạn nhấm nháp chén trà. Bỗng nhiên cái tên đó có, bỗng nhiên ký ức xuất hiện, bỗng nhiên bạn đã nhận ra. Bây giờ hai điều đang diễn ra Một, bạn đang tạo ra mọi nỗ lực có thể Nhưng điều đó lại không xuất hiện thông qua nỗ lực Thế rồi bạn để mọi nỗ lực lại Và sau đó nó xuất hiện Nỗ lực là cần thiết nhưng không đủ Nếu bạn không có bất kỳ nỗ lực nào Thì nó không xuất hiện khi bạn đi ra vườn Hoặc khi bạn thưởng thức chén trà Nếu bạn không tạo ra toàn bộ nỗ lực thì nó sẽ không xuất hiện. Và nếu bạn chỉ nỗ lực, thậm chí là toàn bộ nỗ lực, thì điều đó cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên toàn bộ nỗ lực là cần thiết, thế rồi toàn bộ thư giãn cũng cần thiết, thế rồi điều đó sẽ nổi lên. Nhiều giải thưởng Nobel đã được trao cho những khám phá xảy ra theo cách như vậy Một người đoạt giải Nobel đã làm việc với cấu trúc nội tại của tế bào con người, tế bào bạch huyết Ông ấy đã làm việc trong nhiều năm, tư duy, nghiền ngẫm Làm nhiều thử nghiệm và không có gì xuất hiện Mọi nỗ lực đều thất bại Sau nhiều năm nghiên cứu, nỗ lực, thất bại Bỗng nhiên vào một đêm ông ấy mơ, và trong giấc mơ, ông nhìn thấy cấu trúc, chính cấu trúc mà ông đang tìm kiếm, cấu trúc của tế bào con người, giống như bức tranh phóng đại. Ông tỉnh dậy, ngay lập tức ông đã vẽ một bức tranh và sau đó ông làm việc với bức tranh đó và điều báo chứng tỏ rằng giấc mơ là đúng. Nhưng nên nhớ bạn sẽ không có giấc mơ này, nó không thể xuất hiện với bạn Nó xảy ra sau rất nhiều năm nỗ lực, ý thức đã cạn kiệt Ý thức đã thực hiện mọi điều có thể thực hiện và sau đó ý thức đã quá mệt mỏi Ý thức đã kết thúc, ý thức đã chấp nhận thất bại Khi ý thức kiệt sức thì sự vô thức trở thành tâm điểm và bắt đầu làm việc Nhưng nó chỉ tới khi ý thức kiệt sức. Nếu ý thức vẫn hy vọng, nếu ý thức vẫn cố, thì vô thức sẽ không vận hành. Và đây là một quy luật cơ bản của tâm lý con người. Nếu bạn muốn vô thức hoạt động thì phải làm cho ý thức hoàn toàn kiệt sức. Nỗ lực sẽ không dẫn bạn tới chứng ngộ, nhưng không có nỗ lực thì không ai đã đạt được nó. Điều này nhìn có vẻ mâu thuẫn, không phải vậy. Đó là quy luật thông thường. Phật đã cố trong 6 năm liên tiếp và không có con người nào đã cố một cách toàn tâm toàn ý như Phật đã từng. Người đã tạo ra mọi nỗ lực có thể. Người đến với mọi bậc thầy, không có bậc thầy nào mà người không đến. Người buông bỏ với mọi bậc thầy Và bất kỳ điều gì được nói cho Thì người cũng đã thực hiện rất hoàn hảo Đến mức bậc thầy bắt đầu cảm thấy ghen tị Và cuối cùng Mọi bậc thầy đều phải nói với Phật Đây là tất cả điều tôi có thể giảng Và nếu không có gì xuất hiện Thì tôi cũng không trách ông Bởi vì ông đã thực hiện mọi thứ rất hoàn hảo Tôi cảm thấy bất lực, ông sẽ phải đến với người thầy nào đó khác. Điều này hiếm khi xảy ra, bởi vì các môn đệ không bao giờ thực hiện mọi thứ hoàn hảo đến như vậy. Cho nên Bậc Thầy có thể luôn nói, Bởi vì bạn thực hiện không tốt cho nên không có gì xuất hiện. Nhưng Phật thực hiện rất tốt. Tuyệt đối hoàn hảo đến mức không bậc thầy nào có thể nói với người là ông thực hiện không tốt Cho nên họ phải chấp nhận thất bại Họ phải nói đây là tất cả điều chúng tôi có thể dạy Và ông đã thực hiện điều đó và đã không có gì xuất hiện Cho nên tốt hơn ông hãy đến với bậc thầy khác Ông không thuộc về tôi Và Đức Phật đã di chuyển trong 6 năm Thậm chí, người còn theo những kỹ thuật ngớ ngẩn khi họ dạy cho người Một người nào đó nói nhịn ăn và người đã nhịn ăn trong nhiều tháng Người đã liên tục nhịn ăn trong 6 tháng Chỉ nhận một khẩu phần thức ăn rất ít cho mỗi 15 ngày Chỉ 2 lần trong tháng Người trở nên yếu đến mức chỉ đơn giản là một bộ xương tất cả thịt biến mất, nhìn giống như một người đã chết. người trở nên yếu đến mức thậm chí co không thể bước đi. cuối cùng người trở nên yếu đến mức khi nhắm mắt lại để thiền, người đã ngã xuống bất tỉnh. vào một ngày người đang tắm ở dòng sông Niranjana ngay gần Bodh Gaya đạo tràng Bồ Đề. Và người quá đuối đến mức không thể băng qua dòng sông. Người ngã xuống sông và nghĩ rằng mình sẽ bị chìm. Đó là khoảnh khắc cuối cùng, cái chết đã xuất hiện. Người kiệt sức và không thể bơi. Thế rồi, đột nhiên người vướng vào cành cây và bị mắc ở đó. Và lần đầu tiên, một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí người. Nếu mình trở nên quá yếu đến mức không thể băng qua dòng sông nhỏ này vào mùa hè, khi nước gần như đã cạn và nó rất hẹp, chỉ như dòng suối nhỏ. Nếu mình không thể vượt qua dòng suối nhỏ này thì làm sao mình có thể băng qua đại dương mênh mông trên thế gian? Bavasaga Làm sao mình có thể vượt lên thế gian này? Có vẻ như đó là điều không thể. Mình đang thực hiện một cái gì đó ngu ngốc, phải làm gì đây? Người ra khỏi dòng sông vào buổi chiều tối, ngồi dưới gốc cây mà đã trở thành cây bồ đề, và tối hôm đó khi trăng vừa ló, đó là đêm trăng đầy, người nhận ra rằng mọi nỗ lực đều vô ích, người đã nhận ra rằng không gì có thể đạt được. Chính ý tưởng về sự đạt được là vô nghĩa. Người đã thực hiện mọi việc, Người đã kết thúc với thế gian, Với thế giới những ham muốn. Người từng là vị vua, Và người đã biết mọi ham muốn, Người đã sống qua mọi ham muốn, Người đã kết thúc với chúng, Không có gì đạt được, Không có gì đáng giá. Và thế rồi, trong suốt sáu năm, Người đã cố gắng mọi sự khổ hạnh, mọi nỗ lực, mọi thiền, yoga, mọi thứ và đã không có gì xuất hiện. Cho nên người nói Bây giờ không có gì hơn ngoài cái chết, không có gì là đạt được và mọi khái niệm về sự đạt được đều vô nghĩa. Ham muốn của con người chỉ là phù phiếm. Cho nên vào buổi tối đó, Người đã bỏ rơi mọi nỗ lực Người ngồi dưới gốc cây Thư giãn Không nỗ lực Không mục tiêu Không nơi nào để đi Không có gì đạt được Không có gì đáng đạt được Khi bạn trong trạng thái như vậy của tâm trí Thì tâm trí thư giãn Không tương lai Không ham muốn Không mục tiêu Không nơi nào để đi Thế thì phải làm gì? Người chỉ đơn giản là ngồi Người trở thành giống như cây Người ngủ suốt đêm Và sau đó Phật nói rằng Đêm đó lần đầu tiên người thật sự ngủ Bởi vì đã có nỗ lực Thì nó vẫn tiếp tục trong giấc ngủ Người đang tìm kiếm tiền Và người đang chạy theo đồng tiền Thì liên tục đếm Thậm chí trong giấc mơ của mình cũng đến. Người nào chạy theo quyền lực, danh tiếng và chính trị liên tục tranh giành lá phiếu trong những giấc mơ của mình. Tất cả các bạn đều biết rằng khi bạn đã ngồi trong phòng thi ở trường đại học hoặc cao đẳng, thì trong giấc ngủ cũng có thể bạn lại làm bài thi đó. Bạn lại đang ở trong phòng thi để trả lời những câu hỏi Cho nên bất kỳ nỗ lực nào là có thì nó vẫn tiếp tục trong giấc ngủ Và luôn có nỗ lực nào đó vì cái này hay cái khác Đêm đó không có nỗ lực nào Phật nói Trong hàng triệu kiếp là lần đầu tiên tôi ngủ Đó là đêm đầu tiên tôi đã ngủ Giấc ngủ đó trở thành Samadhi Nhập định Vào buổi sáng khi thức dậy, người nhìn thấy ngôi sao cuối cùng biến mất, người đã nhìn. Lần đầu tiên, mắt người đã trở thành như chiếc gương, không có nội dung nào, trống rỗng, không có gì để phản chiếu. Ngôi sao cuối cùng đang biến đi, và Phật nói. Cùng với sự biến mất của ngôi sao đó, tôi cũng biến mất. Ngôi sao đang biến đi và tôi cũng biến đi Bởi vì bản ngã chỉ có thể tồn tại chỉ với nỗ lực Nếu bạn tạo ra nỗ lực nào đó thì bản ngã được nuôi dưỡng Bạn đang thực hiện một cái gì đó Bạn sẽ đạt tới nơi nào đó Bạn sẽ đạt được một cái gì đó Khi mà không có nỗ lực thì làm sao bạn có thể tồn tại ngôi sao cuối cùng đã biến mất Và Phật nói Tôi cũng biến mất Và sau đó tôi đã nhìn Bầu trời trống rỗng Sau đó tôi nhìn vào bên trong Không có gì anatta Vô ngã Không cái tôi Không có ai Người ta nói rằng Phật đã cười vào toàn bộ sự ngớ ngẩn đó Không có ai có thể đạt tới, không có ai có thể đạt tới mục tiêu, không có ai đạt có thể tới giải thoát Không có ai cả, không thực thể nào Không gian là bên ngoài, không gian là bên trong Người nói Và tại thời điểm hoàn toàn phi nỗ lực đó, tôi đã đạt được, tôi đã nhận ra Nhưng đừng tới thư giãn dưới bóng cây Và đừng chờ đợi ngôi sao cuối cùng biến mất Và Thì bạn cũng sẽ biến mất Sáu năm phải đi trước Cho nên đây là vấn đề Không có nỗ lực thì không ai đã có thể đạt được Chỉ với nỗ lực không ai có thể đạt được Với nỗ lực thì sẽ tới điểm Mà nó trở thành phi nỗ lực và chứng ngộ luôn là điều có thể Đây là điều mà tôi tiếp tục nhấn mạnh để bạn thực hiện Tạo ra nỗ lực nhiều nhất có thể Và đừng kiềm giữ bất kỳ năng lượng nào Hãy mang toàn bộ năng lượng đến Để bạn phải bị kiệt sức Để ý thức không thể tạo ra bất kỳ nỗ lực nào nữa Khi ý thức không thể thực hiện bất kỳ điều gì Thì thật bất ngờ vô thức hiển lộ Và nó hiển lộ Chỉ khi ý thức đã trở nên hoàn toàn thất bại Chỉ có thế thì mới cần nó Nếu không, nó sẽ tiếp tục ngủ bên trong Nó chỉ là như thế này Mọi cơ thể con người đều có 3 lớp năng lượng Lớp đầu tiên chỉ là công việc hàng ngày Ăn, ngủ, đến văn phòng, làm việc trong văn phòng Về nhà, cãi nhau, làm tình, giận dữ Lớp thông thường Lớp đầu tiên Nó không có nhiều năng lượng Nó chỉ là năng lượng thông thường lớp thứ hai dành cho những tình trạng khẩn cấp. Trừ khi lớp đầu tiên cạn kẹt, lớp thứ hai là không có sẵn. Bạn đang mệt mỏi, bạn trở về từ văn phòng. Ông chủ đã rất xúc phạm. Bạn về nhà và người vợ cũng rất xấu tính. Mấy đứa trẻ đang rất ồn ào. Cả nhà đang rất hỗn loạn. Bạn cảm thấy mệt mỏi và bất lực và bỗng nhiên bạn phát hiện ra căn nhà bốc lửa, nó đang cháy. Nên là tức sự mệt mỏi biến mất, bạn không cần phải làm bất kỳ điều gì. Bạn thậm chí không phải nhấc một tách cà phê. Sự mệt mỏi không còn nữa. Ngôi nhà đang cháy và bạn có rất nhiều năng lượng đến mức bạn có thể làm việc suốt đêm. Năng lượng này xuất hiện từ đâu? lớp đầu tiên đã bị cạn kiệt và khi có trường hợp khẩn cấp lớp thứ hai trở nên có sẵn và có lớp thứ ba đó là nguồn năng lượng thật sự nguồn của mọi năng lượng bạn có thể gọi nó là nguồn vô hạn nguồn sinh lực khi mà lớp thứ hai cũng bị cạn kiệt chỉ khi đó Lớp thứ ba mới trở nên có sẵn Và khi lớp thứ ba có sẵn Thì bạn là hoàn toàn khác Bạn đã trở thành đấm linh thiên Bởi vì bây giờ nguồn là vô hạn Bạn không thể cạn kiệt nó Chúng ta sống ở lớp thứ nhất Và đôi khi trong những trường hợp khẩn cấp Tai nạn Trong những tình trạng nguy hiểm Khi mà cuộc sống của chúng ta lâm nguy thì lớp thứ hai trở nên có sẵn Lớp thứ ba vẫn còn gần như không có Mọi nỗ lực trong tu luyện tâm linh, kỷ luật tâm linh đều làm cạn kiệt lớp thứ nhất Thế rồi sự khổ hạnh, những nỗ lực đầy gian khổ có thể làm cạn kiệt lớp thứ hai Khi lớp thứ hai bị cạn kiệt thì bạn rơi vào đại dương và không bao giờ bị cạn kiệt. Và từ nguồn đó, nguồn nguyên thủy đó, bạn có thể gọi đó là thượng đế hay bất kỳ là gì bạn muốn. Từ nguồn nguyên thủy đó, khi mối liên kết được tạo ra thì bạn là hoàn toàn khác. Điều này có nghĩa là giải thoát. Điều này có nghĩa là trở nên vô hạn Đây là điều mà giê từng gọi là nước trời Nhưng nên nhớ Bạn không thể đơn giản là trượt vào nó Nó không có sẵn Bạn phải làm cạn kiệt lớp thứ nhất và lớp thứ hai Chỉ khi đó thì nó mới trở nên có sẵn Để làm cạn kiện lớp đó thì nỗ lực là cần thiết Và sau đó để vào nguồn nguyên thủy thì phi nỗ lực là cần thiết Cho nên điều đầu tiên phải hiểu Nỗ lực là cần thiết nhưng một mình nỗ lực thì không đủ Nỗ lực và sau đó là phi nỗ lực Nỗ lực cộng thêm phi nỗ lực Nỗ lực đi trước, phi nỗ lực theo sau. Phi nỗ lực là đỉnh của nỗ lực. Nó xuất hiện chỉ khi bạn đã đạt tới đỉnh. Và điều này là rất khó khăn tới mức tạo ra quá nhiều sự hiểu lầm. Ở Nhật Bản, Zen là một nhánh của Đại Gaijana Ấn Độ nói phi nỗ lực là cần thiết và điều đó là đúng. Vì điều này mà gen đã trở nên rất ảnh hưởng ở phương Tây và phương Tây đã tạo ra những nhà văn gen của riêng họ. Họ là những nhà văn gen chứ không phải là những bậc thầy gen. Và điều đó thật hấp dẫn. Không nỗ lực nào là cần đến. Bạn có thể trở nên chứng ngộ mà không cần bất kỳ nỗ lực nào Cho nên ở phương Tây có rất nhiều nhà văn gen, họa sĩ gen, nhà thơ hai cư gen Và tất cả họ đều là hư ảo bởi vì họ đã lấy ý tưởng này Ý tưởng này rất hấp dẫn, không cần bất kỳ nỗ lực nào Nếu không cần nỗ lực nào thì như bạn Bạn là bậc thầy Bạn là người chứng ngộ Bạn đã trở thành Sida Nhưng sau đó hãy nhìn vào các tu viện Zen ở Nhật Bản xem Nếu bạn đọc những cuốn kinh Zen Ở đó viết rằng không cần nỗ lực Nhưng sau đó bạn đến tu viện Zen và nhìn xem Trong 20 năm, 30 năm Người tìm kiếm phải tạo ra mọi nỗ lực Thế rồi, thời điểm xuất hiện Khi kinh đó trở nên được áp dụng Thế rồi, phi nỗ lực Nỗ lực sẽ dẫn bạn tới phi nỗ lực Và đây là một quy luật cơ bản Bạn có thể hiểu được Nếu bạn cố gắng để quan sát cuộc sống của riêng bạn Ví dụ Nếu ban ngày bạn làm việc tích cực thì ban đêm bạn sẽ ngủ rất sâu. Nếu bạn đã làm việc chăm chỉ, gắng sức thì giấc ngủ sẽ rất ngon. Nếu trong đêm bạn đã ngủ rất ngon thì vào buổi sáng bạn sẽ có khả năng làm việc tích cực hơn. Làm việc tích cực ngược với thư giãn chúng là sự đối nghịch. Đây sẽ là logic hơn. Bạn ngủ suốt ngày, nghỉ ngơi và sau đó vào ban đêm bạn rơi vào giấc ngủ sâu hơn bởi vì bạn đã thực hành ngủ suốt ngày. Điều này nên là logic, rằng con người đã thực hành ngủ suốt ngày thì vào ban đêm phải ngủ tốt hơn những người khác, những người đã không thực hiện hành nhiều. Có một lần Mullah Nasruddin đến thăm bác sĩ của mình Ông ta bị lạnh và đã ho nhiều ngày Khi vào tới phòng khám của bác sĩ Ông vẫn ho Bác sĩ nghe thấy và nói Nasruddin nghe có vẻ tốt hơn rồi đó Nasruddin nói Tất nhiên phải như vậy chứ Bởi vì tôi đã thực hành trong 3 tháng rồi mà Nhưng logic không phải là cuộc sống Nếu bạn ngủ và nghỉ ngơi cả ngày Thì bạn sẽ không có khả năng nghỉ ngơi suốt đêm Đó là điều đang diễn ra với những người giàu có Trong các xã hội sung túc Chứng mất ngủ là thứ xa xỉ Không phải ai cũng có được nó Để có được chứng mất ngủ Thì bạn phải nghỉ ngơi suốt cả ngày Nếu bạn có thể nghỉ ngơi nhiều nhất thì mới có thể có được chứng mất ngủ. Và người nghèo thì không thể có được điều đó. Anh ta phải ngủ say, anh ta không được giúp đỡ, anh ta đã làm việc cực nhọc suốt cả ngày. Nhưng công việc chống lại nghỉ ngơi, đây là điều phi logic. Nhưng đây lại là logic của cuộc sống. Cuộc sống phụ thuộc vào những đối lập, cuộc sống phụ thuộc vào sự phân cực đối lập. Logic là tuyến tính, cuộc sống là phân cực, logic di chuyển trên đường thẳng, cuộc sống di chuyển trên đường tròn. Cho nên người đã thư giãn vào ban ngày thì sẽ không có khả năng thư giãn vào ban đêm, người đã làm việc cực nhọc suốt ngày sẽ có thể thư giãn. Hoặc hãy nhìn từ góc độ khác. Người luôn yêu thương, không bao giờ giận dữ. Thật sự không thể là yêu thương. Logic thông thường sẽ nói rằng, Người có thể yêu thương vào buổi sáng thì cũng yêu thương vào buổi trưa, vào buổi tối, vào ban đêm. Luôn yêu thương trong mùa hè, luôn yêu thương trong mùa đông, mọi mùa, mọi thời điểm đều yêu thương. Với cái nhìn của con người thì tình yêu này là điều không thể, bởi vì cực đối nghịch là cần đến. Đôi khi anh ta phải trở nên giận dữ, giận dữ đó là thư giãn, giận dữ đó trở thành thun lũng và thế rồi đỉnh đồi của tình yêu có thể lại nảy sinh. Nếu bạn chỉ muốn đỉnh đồi mà không muốn thun lũng thì bạn đang điên. Không thể tồn tại chỉ duy nhất đỉnh đồi Với mỗi đỉnh đồi thì cần ít nhất là hai thung lũng Và chỉ giữa hai thung lũng thì mới có thể có một đỉnh đồi Cho nên con người luôn yêu chỉ có thể theo hai khả năng Một là người đó không phải là con người Điều đó có nghĩa rằng người đó là một vị Phật Là người có thể luôn yêu thương Nhưng thế thì tình yêu của người đó không thể là mãnh liệt, tình yêu của người đó sẽ rất yên lặng. Tình yêu của người đó sẽ không giống như là đỉnh đồi, nó sẽ giống như bình địa bằng phẳng. Chính vì vậy mà tình yêu của vị Phật chỉ có thể gọi là lòng thương cảm, không thể gọi nó là tình yêu. Không có sự say đắm trong đó, đó là sự thương cảm. Không thể có sự mãnh liệt trong đó, bởi vì sự mãnh liệt xuất phát từ cực đối nghịch. Vị Phật không bao giờ giận dữ, cho nên sự mãnh liệt có thể xuất hiện từ đâu. Trong cuộc sống thông thường, bạn phải giận dữ, thế rồi bạn lại có thể yêu. Trong hôn nhân không cần kết cục ly hôn nếu hàng ngày bạn có thể ly hôn một chút. Buổi sáng ly hôn, buổi tối kết hôn. Thế thì mọi điều sẽ diễn ra rất tuyệt. Và nếu bạn liên tục trì hoãn sự ly hôn hàng ngày này thì cuối cùng bạn sẽ phải phá bỏ. Thế rồi cuộc sống ly biệt là điều chắc chắn xảy ra. Cuộc sống là lưỡng cực Và điều này được áp dụng cho mọi vấn đề. Nỗ lực cộng với phi nỗ lực, chúng là những cực đối lập. Cái tối thượng đạt được tới thông qua nỗ lực và phi nỗ lực. Cho nên đừng bám víu vào một cực, nên nhớ cả hai. Cả hai cùng tồn tại, có một ít người vẫn bám vào phương pháp nỗ lực. Và sau đó họ đi vào nỗ lực Thậm chí nếu có thể đạt được tới niết bàn Thì họ cũng không thể dừng lại Họ sẽ tiếp tục thở và sẽ nói Chúng tôi không thể dừng Nỗ lực là cần thiết Cho nên ngay cả khi Thượng Đế đứng trước mặt họ Thì họ cũng sẽ tiếp tục thở hỗn loạn Họ sẽ không nhìn Họ sẽ không quan sát và nhìn xem điều gì đã xảy ra. Họ gắn bó quá nhiều với phương pháp và nỗ lực. Và sau đó là nhóm đối cực khác. Họ nói, nếu không nỗ lực là cần thiết, thì tại sao lại phải thở nữa? Cho nên họ ngồi và chờ cho ngôi sao cuối cùng biến đi để họ Có thể trở thành một vị Phật Cả hai đều sai Bạn phải thở và bạn cũng phải dừng nữa Bạn phải tạo ra mọi nỗ lực và sau đó cũng phải thư giãn nữa Nếu cả hai điều đó là có thể Chỉ khi đó bạn sẽ tạo ra nhịp điệu Và thông qua đó mọi sự phát triển trở nên có thể Điều thứ hai Thật sự có những giai đoạn riêng rẽ trên con đường dẫn tới sự xuất hiện điều tối thượng Như Upanishad này dường như cho thấy không? Không có những giai đoạn như vậy Cuộc sống không thể bị chia Nhưng không có sự chia thì không có khả năng để bạn hiểu Tôi gọi phần cơ thể này là của tôi là tay tôi Phần này của cơ thể là đầu tôi Nhưng liệu chúng có thể bị chia không? Đầu tôi bắt đầu ở đâu và kết thúc ở đâu? Bạn có thể vẽ ra một đường được không? Đường đó không thể được vẽ ở đâu cả Chân tôi kết thúc ở đây Tay tôi kết thúc ở đâu? Bạn có thể vẽ thêm một đường nữa không? Không đường nào có thể được vẽ Bởi vì ở bên trong tôi là một. Tay tôi, chân tôi, đầu tôi, chúng đều là một. Nhưng chúng ta phải chia ra để hiểu. Việc chia chỉ để giúp cho hiểu. Nó không phải là thực tế. Cho nên Upanishad này đang chia. Không phải vì những mảnh chia đó hiện hữu. Mà bởi vì bạn sẽ không có khả năng hiểu được toàn bộ sự toàn bộ sẽ quá lớn, quá phức tạp. cái toàn bộ sẽ là khó hiểu và sự thấu hiểu sẽ là điều không thể. đó là lý do tại sao có sự phân chia thành bảy giai đoạn và đó là lý do tại sao có nhiều phần. bạn có thể chia thành mười bạn có thể chia thành mười bạn có thể chia thành nhiều như bạn muốn. Và các nhà thần học đi vào tranh luận và những sự phân chia Chúng là hoàn toàn để thực hiện thiết thực nhưng không tồn tại Hãy cảm nhận cơ thể, hãy nhắm mắt và cảm nhận Đâu là những bộ phận? Nó là một Nhưng nếu mắt bạn không nhìn tốt thì hãy đến vị chuyên gia về mắt. Và bạn biết rằng mắt không riêng biệt, chúng là một với cơ thể. Vậy thì tại sao lại đến với chuyên gia mắt? Bạn có thể đến với bất kỳ bác sĩ nào? Vị chuyên gia mắt đã cố hiểu mắt, bởi vì với họ thì mắt là một chuyện lớn, một hiện tượng phức tạp đến mức để hiểu được mắt thì khoa học y khoa đã phải chia cơ thể thành nhiều phần. Có hàng triệu bộ phận trong cơ thể, và khoa học càng phát triển thì càng phải chia thành nhiều bộ phận hơn. Nhưng những mảnh chia đó là để có thể thực hiện thiết thực, còn bạn không bị chia. Tôi đã nghe câu chuyện có một lần, Một bậc thầy có hai môn đệ và cả hai đều rất hay tranh cãi. Ai là môn đệ trưởng, ai là người dẫn đầu? Luôn cạnh tranh và gây ra rắc rối. Và người này luôn cạnh tranh với người kia để giành tình cảm với bậc thầy. Vào một buổi chiều mùa hè, bậc thầy mệt mỏi và đang ngủ. Các môn đệ muốn phục vụ bậc thầy. Xoa bóp cho Bậc Thầy Cho nên Bậc Thầy nói Được thôi Số một Bạn chăm sóc nửa bên trái thân thể tôi Số hai Bạn chăm sóc nửa bên phải Bậc Thầy rơi vào giấc ngủ Họ đã vẽ một đường bằng phấn lên cơ thể Bậc Thầy Bởi vì có thể người này xâm phạm lãnh thổ người kia Nhưng bậc thầy lại không nhận ra mình đã bị chia làm đôi Ông ta ngủ rất say Và không biết rằng bây giờ mình không còn là một mà là hai Cho nên ông ta lại ngủ và gác chân phải lên chân trái Môn đệ phụ trách chân trái nói Hãy nhấc chân phải của thầy đi Nhấc ngay lập tức Thầy đang can thị vào công việc của tôi Điều này vượt quá giới hạn Nhưng người kia nói, tôi không thể làm được điều đó, tôi không đặt nó lên chân anh phụ trách, và nếu anh đủ can đảm thì anh hãy tự nhấc đi và nhìn xem điều gì xảy ra. Bây giờ họ đang đứng đó với hai cây gậy trong tay và dường như họ sẽ đánh bậc thầy. Đột nhiên bậc thầy nhận ra có một cái gì đó sai cho nên ông ta hỏi. Điều gì đang xảy ra vậy? Cả hai cùng nói Xin Thầy đừng can thiệt Xin hãy im lặng và tiếp tục ngủ đi Chúng tôi sẽ tự quyết định Tất cả mọi sự phân chia Là để có thể thực hiện Còn cuộc sống vẫn giữ nguyên là một Con đường và mục tiêu và các giai đoạn Chúng chỉ là Để giúp bạn Cho nên đừng làm chúng thành giáo điều Và đừng dùng chúng theo từng chữ Bảy giai đoạn đó chỉ là để giúp bạn Trao cho bạn một cái nhìn về toàn bộ con đường Khi bạn đã hiểu thì hãy quên rằng chúng là bảy Nhưng cho đến trước khi bạn hiểu Thì hãy tuân theo sự phân chia Khi bạn đã hiểu thì hãy quên sự phân chia. Đó là một tiến trình, một dòng chảy. Và thứ ba, hai điều này xuất hiện đột ngột và bất ngờ. Cả hai điều có thể nói. Điều đó không thể được dự đoán cho nên nó xảy ra đột ngột. Không ai có thể nói khi nào nó xảy ra. Các môn đệ của tôi thường hỏi tôi Khi nào hãy nói ngày tháng năm cụ thể Và tôi phải nói dối họ Tôi thường nói nhanh thôi Nhanh không có ý nghĩa gì Và nhanh là từ đẹp Bởi vì tôi chưa bao giờ thay đổi nó Bất kỳ khi nào bạn hỏi thì tôi sẽ nói Nhanh thôi mà Điều xảy ra là không thể dự đoán Bởi vì nó là hiện tượng bao la Và nó không phải là cơ học Không phải là toán học Cho nên bạn không thể kết luận về nó Và nó rất bí ẩn Khi nó xảy ra Chỉ khi đó thì bạn mới biết Nó đã xảy ra Vì vậy Theo một nghĩa nào đó Vì nó là không thể dự đoán Nên nó luôn bất ngờ. Thậm chí bạn không biết khi nào nó sẽ xảy ra. Bỗng nhiên vào một ngày nó xảy ra và bạn biết nó đã xảy ra. Thậm chí không một phút giây nào trước đó bạn sẽ biết nó sẽ xảy ra. Bạn sẽ trở nên nhận biết chỉ khi nó đã xảy ra rồi. Thế rồi bạn sẽ cảm thấy mình không còn như cũ nữa, con người đó đã biến mất và con người mới đã thay thế, một con người nào đó mới. Bạn không quen, bạn không nhận ra chính mình, đã có một khoảng trống, tính liên tục cũ đã bị phá vỡ và một cái gì đó mới đã đi vào vị trí của nó. Ngay cả bậc thầy của bạn cũng không thể dự đoán nó. Ông ấy có thể trở nên nhận thấy một cái gì đó sẽ xảy ra, nhưng ông ấy không thể dự đoán. Có những vấn đề bởi vì ngay cả việc dự đoán cũng sẽ làm thay đổi toàn bộ hoàn cảnh. Đây là vấn đề, ngay cả việc dự đoán cũng sẽ thay đổi nó. Nếu tôi trở nên nhận ra rằng một cái gì đó sẽ xảy ra với bạn vào sáng mai Thì tôi không thể nói điều đó Bởi vì điều đó sẽ thay đổi toàn bộ hoàn cảnh Nếu tôi nói sáng mai điều này sẽ xảy ra Thì bạn sẽ trở nên căng thẳng Và bạn sẽ bắt đầu hy vọng Và bạn sẽ bắt đầu chờ đợi Trong đêm bạn sẽ không thể ngủ thế thì toàn bộ vấn đề đã kết thúc và nó sẽ không xảy ra vào sáng ngày mai ngay cả khi bậc thầy của bạn trở nên nhận thấy vì có những dấu hiệu cho thấy một cái gì đó sẽ xảy ra bậc thầy của bạn có thể nhìn thấy bạn đang mang thai ông thầy ông ấy có thể cảm thấy nhưng không phải là một chuyện cố định như sau 9 tháng đứa trẻ sẽ ra đời. Có thể bạn sẽ mất 9 năm, 9 kiếp, thậm chí bạn không cần đến 9 ngày, thậm chí chỉ 9 khoảnh khắc có thể là đủ. Điều đó còn tùy thuộc và nó phụ thuộc vào những thứ ba chiều đến mức không có gì để có thể được nói. Và nếu một cái gì đó được nói, thì chính sự khẳng định sẽ thay đổi toàn bộ hoàn cảnh. Vì vậy các Bậc Thầy đã phải chờ đợi, chỉ cần xem và không nói bất kỳ điều gì. Theo nghĩa này, nó là sự bất ngờ, nhưng theo một nghĩa khác thì nó không bất ngờ. Bởi vì bạn phải nỗ lực tạo ra nó, bạn phải chuẩn bị. Bạn phải chuẩn bị nền tảng, bạn phải mở những ô cửa. Vị khách có thể xuất hiện bất ngờ. Nhưng nếu cửa ra vào của bạn đóng, thì ông có thể đến và quay trở về. Cho nên bạn phải mở rộng cửa, bạn phải làm sạch ngôi nhà, Bạn phải chuẩn bị bữa ăn cho vị khách Bạn phải sẵn sàng Bạn phải quan sát và chờ ở cửa Bất kỳ thời điểm nào vị khách cũng có thể đến giê đã từng nhiều lần kể một giai thoại Có một lần đã xảy ra một địa chủ lớn đi du hành Ông ta nói với tất cả nô lệ và tôi tớ của mình Hãy thường xuyên cảnh giác Ngay cả trong đêm ngôi nhà cũng phải sẵn sàng Bởi vì tôi có thể trở về bất kỳ lúc nào Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, nửa đêm Bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể xuất hiện Và nhà của tôi phải sẵn sàng chờ đợi tôi Cho nên mọi người phải quan sát và chờ đợi 24 giờ, không được ngủ Những người hầu phải chờ đợi và quan sát Không có sự phân biệt ngày hay đêm Người chủ có thể xuất hiện vào bất kỳ thời điểm nào Giê-xu đã từng nói Bậc thầy của bạn có thể đến bất cứ lúc nào Bạn phải sẵn sàng Và nếu bạn sẵn sàng Sự sẵn sàng của bạn cũng trở thành nhân tố Để ông ấy đến sớm hơn Nếu bạn hoàn toàn sẵn sàng thì ông ấy có thể quay trở lại từ giữa cuộc hành trình. Nếu toàn bộ bản thể bạn mời gọi ông ấy thì ông ấy có thể xuất hiện tại chính thời điểm này. Điều xảy ra có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào nếu bạn đã sẵn sàng. Nó là bất ngờ vì không thể dự đoán. Nó là bất ngờ bởi vì bạn không thể lên kế hoạch tính toán. Nó là bất ngờ bởi vì nó không phải là cơ học. Nhưng bạn vẫn phải chuẩn bị cho nó, bạn phải sẵn sàng cho nó và bạn phải làm nhiều trước khi nó có thể xảy ra. Điều đó tương tự như khi bạn gieo hạt mầm xuống đất. Bạn phải chuẩn bị đất và gieo hạt mầm. Hạt mầm tốt, chơi đúng thời vụ xuống đất tốt, và sau đó là chờ đợi. Sự nảy mầm sẽ là điều bất ngờ, bạn không thể xác định được nó. Bạn không thể nói rằng vào buổi sáng thứ hai thì hạt sẽ nảy mầm. Có thể không phải như vậy, có thể như vậy, bởi vì hàng triệu nhân tố đang tác động. Bây giờ các nhà khoa học nói rằng âm nhạc cũng có tác động hữu ích. Nếu ai đó đang nhảy múa và ca hát gần nơi hạt mầm được gieo, thì có thể nó sẽ nhảy mầm nhanh hơn. Nếu vào kỳ trăng đang mọc, thì nó cũng sẽ giúp hạt mầm nảy nhanh. Nếu vào kỳ trăng lặn, thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bạn có thể không nhận biết rằng đêm trăng tròn là khác so với bất kỳ đêm nào. Vào đêm trăng tròn có những đứa trẻ ra đời so với bất kỳ đêm nào khác. Số đứa trẻ ra đời vào đêm trăng tròn là cao nhất và số đứa trẻ ra đời vào đêm trăng không tròn là thấp nhất. Nhân tố đó không ngừng tác động, toàn bộ chòm sao đang vận hành. Mọi ngôi sao đều là nhân tố. Thậm chí người khất thực đang đứng gần nhà bạn và đang ca hát cũng sẽ tác động có ít. Nếu một người nào đó buồn, đau khổ đi ngang qua thì hạt mầm cũng bị tác động. Nỗi buồn đó là rào cản. Có hàng triệu nhân tố không thể dự đoán, phức tạp, bí ẩn. Nhưng bạn vẫn phải chuẩn bị mọi thứ, cho nên đừng chờ đợi sự bất ngờ. Bất ngờ, điều đó không có nghĩa là bạn không cần phải làm bất kỳ điều gì, và nó sẽ xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào hoàn toàn bất ngờ. Bạn sẽ phải chuẩn bị, và sau đó nó sẽ xuất hiện bất ngờ. Sự chuẩn bị của bạn sẽ có ích. Nhưng không thể lên kế hoạch Không thể ép buộc Câu hỏi 3 Thưa ồ sô kính yêu Trong quá khứ tôi đã thử để được thôi miên Nhưng tôi không thể bị thôi miên Xin thầy hãy giải thích Tại sao nhiều người không thể bị thôi miên Điều này sẽ rất quan trọng với bạn để hiểu. Thông thường, người ta cho rằng những người không thể bị thôi miên là những người rất mạnh mẽ. Điều này tuyệt đối sai và tôi nói tuyệt đối. Người càng mạnh mẽ thì càng dễ bị thôi miên. Quan niệm sai thứ hai là người rất thông minh không thể bị thôi miên. Điều đó cũng tuyệt đối sai Người càng ngu dốt thì càng ít có khả năng bị thôi miên Bạn không thể thôi miên kẻ ngốc Không thể Người càng thông minh thì càng có khả năng bị thôi miên Tại sao? Bởi vì sự thôi miên cần sự hợp tác Nhân tố cơ bản là hợp tác là sự hợp tác của bạn Người gốc không thể hiểu bạn đang yêu cầu gì, dạng hợp tác là gì. Người điên không thể hiểu bạn đang yêu cầu gì. Chỉ người thông minh mới có thể hợp tác, và sự thôi miên chỉ có thể thành công nếu bạn hợp tác. Cho nên, nếu bạn bị chứng hoang tưởng, tâm thần phân liệt, loạn thần kinh chức năng, thì bạn không thể hợp tác. Nếu bạn quá sợ hãi, một phức cảm sợ hãi thì bạn không thể hợp tác. Con người có thể tin tưởng thì có thể dễ dàng bị thôi miên. Người không thể tin tưởng bất kỳ ai thì không thể bị thôi miên. Bởi vì người đang thôi miên không sử dụng bất kỳ sự ép buộc nào. Đây lại là quan niệm sai lầm. Quan niệm thứ ba. Rằng nhà thôi miên đang sử dụng sự ép buộc nào đó Không, không chút nào Nhà thôi miên không có sức mạnh để sử dụng Nhà thôi miên chỉ sử dụng sức mạnh của bạn Cho nên cần bạn hợp tác Nếu bạn không hợp tác Thì không ai có thể thôi miên bạn Và sự hợp tác cần sự tin tưởng Bởi vì bạn sẽ vô ý thức Và bạn không biết người thôi miên sẽ làm gì với bạn? Người mắc tội nào đó rất khó bị thôi miên Bởi vì anh ta luôn sợ rằng khi anh ta mất ý thức Thì cái điều mà anh ta giấu giếm có thể bị lộ ra Người đã phạm tội ác nào đó Hay người nghĩ rằng mình đã phạm tội ác nào đó Và đang giấu Thì sẽ rất khó bị thôi miên Chỉ có người giản dị hồn nhiên mới có thể bị thôi miên Bởi vì anh ta không có gì để giấu Bạn không thể mang bất cứ thứ gì ra ngoài Anh ta không có những bí mật Nếu bạn có những bí mật và bạn không muốn chúng bị bóc trần Thì bạn không thể tin tưởng bất kỳ ai Bởi vì thôi miên có nghĩa là sự không ý thức của bạn luôn có sẵn với nhà thôi miên. Ông ta có thể thâm nhập sâu vào. Ông ta có thể mang bất kỳ thứ gì mà bạn đang giấu ra ngoài. Cho nên những người không thể bị thôi miên là những người rơi vào các dạng này. Con người càng ít tội lỗi và ít sợ hãi. Và càng thông minh, tin tưởng và hợp tác thì càng dễ bị thôi miên. Cho nên đừng nghĩ rằng nếu bạn không thể bị thôi miên thì bạn có một cái gì đó tuyệt vời. Bạn chỉ đơn giản là bị bệnh, bị tâm thần. Nếu bạn có thể bị thôi miên thì bạn cho thấy phẩm chất về sự tin tưởng Và bạn cho thấy bạn giàu trí tưởng tượng Bạn cho thấy rằng các lời gợi ý có thể tóm lấy bạn và sự tưởng tượng của bạn có thể hoạt động thông qua chúng Bạn là người sáng tạo tưởng tượng Nhưng nên nhớ rằng nếu bạn không hợp tác thì không ai có thể thôi miên bạn Không có ai Ngay cả nếu Mesmer, Franz Einstein Mesmer, 1734-1815, bác sĩ người Đức. Mesmer có xuất hiện thì ông ấy cũng không thể thôi miên bạn nếu bạn không hợp tác. Sự hợp tác của bạn là cần thiết, sự hoàn toàn tự nguyện của bạn là cần thiết. Và thế thì bạn không hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của nhà thôi miên nữa. Một phần trong bạn vẫn giữ nguyên tỉnh táo ngay cả sau đó. Và nếu nhà thôi miên tiến hành ép buộc bạn làm một cái gì đó chống lại bạn, thì bạn sẽ đột nhiên ra khỏi thôi miên. Có một lần xảy ra Một Trong những người em trai của tôi đang phục vụ trong văn phòng Cậu ta tin tưởng tôi Và tôi muốn cậu ta bỏ công việc đó Nhưng cậu ta là người không muốn thay đổi hoàn cảnh Dù nó là thế nào Thu nhập của cậu ta không được tốt lắm Công việc văn phòng hàng ngày thật vô tích sự Không có khả năng cho sự sáng tạo phát triển Cho nên tôi nói với cậu ta Hãy bỏ nhiệm sở đó. Nhưng cậu ta là loại người muốn duy trì công việc cho dù bất kỳ điều gì xảy ra. Cho nên tôi thôi miên cậu ta. Cậu ta tin tưởng tôi bằng mọi giá. Nhưng ngày hôm đó cậu ta không tin tôi. Bởi vì cậu ta phát hiện ra rằng nếu cậu ta bị thôi miên thì tôi sẽ nói hãy bỏ công việc đó. Mọi thứ đều tốt, cậu ta đã tuân theo, nhưng một phần của cậu ta vẫn nhận biết, cảnh giác trong lúc tôi đưa ra lời khuyên đó. Cho nên cậu ta làm theo mọi thứ, thậm chí cậu ta không cảm thấy cái đinh nghiêm. Tôi đã thử bằng mọi cách và cậu ta đã bị thôi miên hoàn toàn, không có khả năng nào cậu ta không bị. Và sau đó tôi nói, Bỏ công việc đó Ngay lập tức Cậu ta ra khỏi thôi miên và nói Đừng nói điều đó Không có gì Ngay cả trong thôi miên Có thể ép buộc bạn Nếu bạn không sẵn lòng Thậm chí sau khi thôi miên đã xảy ra Cũng không có gì có thể ép buộc lên bạn Cho nên nếu có một cái gì đó Có thể ép buộc thì điều đó cho thấy một cách vô thức bạn đã sẵn sàng. Ví dụ, một người phụ nữ không thể nghĩ đến chuyện hôn bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài người mình yêu, và nếu cô ấy được gợi ý trong thôi miên hôn ai đó, và nếu cô ấy không muốn hôn bất kỳ ai, thì ngay lập tức cô ấy sẽ ra khỏi thôi miên. Nhưng nếu cô ấy đi đến và hôn người đàn ông khác và sau đó cô ra khỏi trạng thái thôi miên, bàn kể cho cô ấy và cô nói Tôi có thể làm gì? Tôi bị thôi miên mà. Thế thì đây chỉ là một mánh khóe, một cách vô thức cô muốn hôn anh ấy. Một cách ý thức Cô ấy tỉnh táo và sẽ nói Không, tôi không thể chạm vào bất kỳ người đàn ông nào khác Ngoài người tôi yêu Tôi thuộc về một người Nhưng đây chỉ là ý thức Một cách vô thức Cô ấy chắc là khao khát Chỉ có thế Trong thôi miên thì điều này mới có thể bị ép buộc Nếu không trong thôi miên Điều này cũng không thể bị ép buộc Nó là điều không thể Bạn phải hợp tác với bất kỳ điều gì Mà nhà thôi miên ép lên bạn Thời điểm mà sự hợp tác của bạn bị bỏ rơi Thì ngay lập tức sự thôi miên cũng biến mất Cho nên có thể có nhiều lý do Mà con người không thể bị thôi miên Nhưng đừng nghĩ rằng đó là phẩm chất tốt Hãy trở nên giàu trí tưởng tượng, hợp tác, tin tưởng và sự thôi miên có thể có ích và những ngày xa xưa, đặc biệt là ở phương Đông Thôi miên được sử dụng ở mọi ashram Bậc Thầy sử dụng nó theo mọi cách để giúp bạn Bởi vì khi tỉnh táo có thể bạn sẽ mất nhiều năm để thực hiện một việc nào đó Nhưng thông qua thôi miên Chỉ trong ít giây Việc đó lại có thể được thực hiện Nỗ lực không cần thiết Có thể được để dành Nhưng chỉ có các bậc thầy Mới được phép thôi miên Ở phương Đông Thôi miên vẫn là khoa học bí mật Nó không được sử dụng trong cộng đồng Bởi vì có nhiều khả năng sử dụng sai Ở phương Tây Mesmer đã đưa thôi miên vào thị trường, và sau đó mọi thứ liên quan đến nó lại bị lên án. Nhưng bây giờ bánh xe lại quay trở lại. Ở phương Tây, các trường đại học đang nghiên cứu vấn đề đó. Có những dự án khoa học nghiên cứu về vấn đề thôi miên và sự nghiên cứu mới một lần nữa đưa thôi miên đến vị thế của một khoa học. Bây giờ nó có thể được sử dụng Nó đã được sử dụng Trong các bệnh viện khi phẫu thuật Bởi vì Không cần thiết phải dùng đến Các biện pháp gây mê Điều đó hủy hoại cơ thể Đó là sự làm hại Không cần thiết đối với cơ thể Không cần thiết Đơn giản là thôi miên Làm cho bạn mất ý thức Không có nhu cầu Dùng chất gây mê Hoặc thuốc độc hoặc chất khí Để biến bạn mất ý thức Chỉ sự hợp tác của bạn là cần thiết Và bất kỳ ca phẫu thuật nào Cũng đều có thể đặt trong thôi miên Thậm chí nếu nó mất một giờ hay nhiều giờ Chỉ thôi miên là đủ Không sự gây mê nào là cần đến Nhiều bệnh viện đã bắt đầu áp dụng điều đó sinh con có thể được thực hiện hoàn toàn không đau, thật không chỉ có vậy nó có thể dễ dàng tạo nên niềm vui sự ngây ngất đặt trong thôi miên người mẹ chỉ phải hợp tác và tin tưởng và sau đó cô ấy có thể được thôi miên và được gợi ý rằng sẽ không có đau đớn khi đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ mà ngược lại Sẽ có niềm vui sướng vô cùng Và có thể là người phụ nữ Người mẹ khi sinh con Có thể có được khoái cảm sâu như vậy Thông qua sinh mà không khoái cảm dục nào có thể so sánh Bởi vì cơ chế tương tự liên quan đến Một cơ chế tương tự với cơ chế Mang đến khoái cảm tình dục Hạnh phúc đi qua quan hệ tình dục là tham gia vào và tham gia một cách toàn bộ. Đứa trẻ thoát ra cùng lối đi đó. Khi người phụ nữ cảm nhận và những lời gợi ý còn đó rằng đây sẽ là cảm giác rất ngây ngất, cô ấy sẽ đạt được một đỉnh. Và tôi nghĩ rằng trong quá khứ, Người phụ nữ quen với việc đạt được cực đỉnh này Họ đã bị mất khả năng đó Không chỉ mất mà việc sinh nở đã trở nên đau đớn Đây lại là một gợi ý Bạn có thể nhìn thấy Xã hội càng văn minh thì việc sinh nở càng đau Xã hội càng ít văn minh thì càng ít đau Ở Ấn Độ có nhiều bộ tộc nguyên thủy không biết đến chuyện đau khi sinh nở. Không bao giờ đau cả. Ngày nay có một số bộ tộc ở Tây Tạng và ở những vùng lãnh thổ khác của Mông Cổ. Những người phụ nữ đơn giản là điên lên trong hưng phấn khi đứa trẻ ra đời. Và đó chính là lý do mọi người phụ nữ rất khao khát trở thành người mẹ. Không phải mọi người đàn ông đều khao khát trở thành người cha, Anh ta muốn trở thành người chồng. Không có người phụ nữ nào muốn đơn giản trở thành người vợ, Cô ấy muốn trở thành người mẹ. Đó là sự khác biệt cơ bản. Tôi nghĩ lý do là, Vào những ngày xa xưa, Vào những thời cổ đại, Những người phụ nữ quen với việc đạt được những niềm vui tối cao trong cuộc đời họ Thông qua việc sinh nở Điều đó vẫn giữ nguyên trong vô thức họ Họ muốn trở thành người mẹ Người cha chỉ là một hình thức Bạn không sinh đẻ, bạn chỉ là khán giả Cho nên người cha chỉ là quy ước xã hội Người mẹ là hiện tượng tự nhiên Người cha có thể bị loại bỏ vào bất kỳ ngày nào. Đó chỉ là thể chế. Người mẹ là hiện tượng tự nhiên. Mọi người phụ nữ đều khát khao trở thành người mẹ. Chỉ có thế thì cô ấy mới cảm thấy mãn nguyện. Chắc cảm giác này phải dựa trên sự hưng phấn nào đó ngay từ buổi khởi thủy. Và ở người phụ nữ đã mất Nó chỉ là một ý kiến cho rằng Sinh đẻ là đau thớn Nhưng qua nhiều thế kỷ Nó đã ăn rất sâu Nó có thể được thay đổi Nhiều bệnh tật có thể biến mất Thông qua thôi miên Bởi vì thật sự chúng không tồn tại Chúng chỉ trong tâm trí bạn 50% bệnh tật Chỉ bởi tâm trí, chúng không có bất kỳ sự tồn tại hữu cơ nào. Chúng có thể đơn giản là biến mất, không cần bất kỳ loại thuốc nào, không có loại thuốc chữa bệnh nào có tác dụng với bạn. Bởi vì sau đó các loại thuốc đó sẽ làm độc hại bạn, cơ thể bạn sẽ nhiễm độc. Và thế thì bạn sẽ phải chịu đựng sự đau khổ. Bạn chịu đựng vì bệnh tật thì ít, mà do thuốc bạn uống thì nhiều. Và có quá nhiều bác sĩ đến mức bạn có thể trốn thoát cái chết, nhưng bạn không thể trốn khỏi bác sĩ. Cuối cùng họ sẽ tiêu diệt bạn. Dù bạn có làm bất kỳ điều gì thì họ cũng sẽ tiêu diệt bạn. Năm nơi phần trăm bệnh tật có thể đơn giản là biến khỏi trái đất. Thôi miên là một sức mạnh lớn lao, nhưng với mọi sức mạnh đều có nguy hiểm. Nó có thể bị lạm dụng. Nhưng chỉ vì một sức mạnh có thể bị lạm dụng, bạn không cần phải chống lại nó. Bởi vì bất kỳ thứ gì cũng có thể bị sử dụng sai. Và nếu nó có thể bị lạm dụng Thì điều đó cho thấy nó cũng có thể được sử dụng Cho nên hãy trở nên dễ tổn thương hơn Trở nên dễ được gợi ý hơn Trở nên có sẵn hơn với thôi miên Có nghĩa là bạn sẽ trở nên thông minh hơn Hợp tác hơn Tin tưởng hơn Thế là đủ cho hôm nay.